hồi thứ sáu mươi sáu thiên cường tấn công thạch la ngô khởi sát thê cầu tướng nói về vua kiệm công nước hàn đương khi lâm triều xảy thấy quan huỳnh môn vào tâu rằng nay có sứ thần nước tống tới sinh ra mắt kiệm công cho vào sứ tới trước kim loan điện triều kiến xong rồi dân biểu lên cho kiệm công xem kiệm công xem kỹ hồi lâu bèn nghĩ rằng tưởng nó tới có việc chi không dè nó đi xin giúp binh như đánh với ai thì còn dám tung hoành chớ mà đánh với chung vô diệm thời mình phải mang tai họa kiệm còng cứ ngồi suy nghĩ hoài không biết tính làm sao xảy thấy có lão tướng là triệu đại bước vô tâu rằng tôi có một thằng cháu ngoại tên là trương thiên cường nó đã thông lão văn chương lại biết thiên văn địa lý những là thạch la thạch cổ nó đánh vào tiếng kêu in hịch chẳng sai Thiệt là một đấng anh tài xin phong quan chức cho nó đi Rồi sai nó qua tề quốc đặng thử sức Với chung vô diệm coi như thế nào Nếu như bên tề không thắng được nước Hàn Thì phải nhượng nước Hàn làm thượng quốc Kiệm công nghe tâu cả đẹp liền gián chỉ đòi thiên cường vào chầu Quan huỳnh môn vấn lệnh duỗi mau đòi thiên cường vào triều kiến giá Khi thiên cường tới trước Kim loan điện Triều bái Hàn vương xong rồi Hàng vương mới phán rằng "Trẫm phòng cho gã chức từ thiên trưởng án Đem thạch la thạch cổ qua bên nước tề Thành công rồi trẫm sẽ gia phong Phải lãnh mạng mà đi cho kịp Thiên cường tạ ơn Lãnh biểu lui ra Hàng vương truyền bãi chầu Nói về trương thiên cường sanh ra Cũng thấp lùng Hình dạng thì chẳng khác như Yến Anh Tánh khí lại can cường Và học hành cũng thông thái Những đồ triều quan triều đại cũng xem như là vật thường và lại chẳng hay đầu lũy đến ai lòng chán việc phồn quá danh lợi nay vì cậu triều đại tiến cử bị mạng vua nên chẳng dám chối từ lui về nhà nói lại cho cậu hay một người một ngựa một đường dâm rủi tránh thèm dùng tùng quân hành sĩ cứ một mình thẳng đến lâm tri lên đèo qua biển mấy khi đã gần tới kinh thành hỗn hải Đây nói về tuyên vương với Trung hậu Đang khi vợ chồng yến ẩm vui chơi Bỗng thấy trận gió thổi qua Trung hậu biết có điềm chi lạ Bèn đánh tay làm một quẻ mới hay Các việc bên nước hàng Khi ấy vùng cười ré lên một mình Tuyên vương thấy lạ mới hỏi đầu đuôi tự sự Trung hậu mới thưa rằng Tức cười cho hàng vương vô tri Nghe theo lời triệu đại giang thần Sai thiên cường đem những thạch cổ thạch la Tới mà cống khảo tài cùng thần hậu hai vật đó thật cũng là vật báo ở trên đời duy có một mình thường oải tặc đánh được mà thôi nếu như mình đánh chẳng bằng người thời phải chịu làm hạ Quốc tuyền vương nghe nói cả kinh mới hỏi rằng viết như vậy mà ngự thế toán liệu cái gì trung hậu thừa xin chút thượng chở ưu tư để mặt thần thế lo liệu cái đó thiên tử truyền bại yến Trung hậu đi thẳng tới ngoạn hoa đình Họa phù niệm chú Và triệu thần linh Âm nhạc tiên đồng ở trên thinh không xa xuống Đến ngay trước mặt trung hậu và hỏi rằng Chẳng hay pháp chủ Đội tiểu thần tới đây có việc chi sai khiến Trung hậu nói Hàng vương xài thương oải tặc Đem thạch la thạch cổ khảo tài với ai gia, Nên phiền tiên đồng ra đón trước đường Phá hai món bũ bối ấy Tiên đồng vâng lệnh Hóa kim quang bay tốt Chẳng bao lâu tới đám rừng tòng Dùng thần nhãn thấy thiên cường đang đi dưới chân núi Tiên đồng điền thâu kim quang xa xuống Hóa ra một tên một đồng cởi trâu Vừa đi vừa hát nghiêu ngao Kế gặp thiên cường thì chúng chiếm cười rồi hỏi rằng Quan khách mang vật chi đó Hãy đưa cho ta coi xem chơi Thiên cường nghe hỏi cũng tức cười rồi đáp rằng Vật đó là bụ bối Những thạch cổ thạch la Hàng vương sai ta đem cống cho nước tề, Như ai đánh được, nó kêu thời là thượng quốc. Tiên đồng cười rồi nói rằng, Mì thiệt không biết nước tề, thiếu chi là kẻ ngân tài. Chẳng cần thạch cổ thạch la, Dầu một cổ mọc la, cũng đánh kêu đậm hết. Thiên cường nổi giận nói rằng, Cái thằng nhỏ này nói phách, Mì đánh được, thời đánh thử ta coi. Tiên đồng liền rút cây roi Lấy thạch cổ thạch la ra mà đánh hãy đánh vào đâu thì tiếng kêu lại ấn ổi chẳng sai Là thời đánh tiếng la còn trống thì đánh theo tiếng trống thiền cường nghe rồi thất sắc mới nghĩ rằng trống tiếng hạ tưởng có một ai dè bên nước, nước tề cũng lắm anh tài uổng công trình ta mang quẩy đến đây Này quá ra chỉ là đồ vô dụng nghĩ rồi bèn cầm hai món bụ bối ấy đập vào trong đá cho nó nát tan tiên đồng vui vẻ hơn hoan Lên lưng trâu băng ngàn đi mất Khi một đồng đã cưỡi trâu đi mất rồi Thiên Cường ngồi ngẫm nghĩ hồi lâu Nửa muốn qua tề Mà cũng nửa muốn trở về nước Ngặt vì đem đi có hai món báo linh Lại thua cái thằng trăng trâu nhỏ Nên tức mình đã đập bể nát tan Bây giờ còn có ba tấc lưỡi băng chư Thôi hãy tới đó thử tài cho biết suy đi nghĩ lại Rồi lên ngựa cứ thẳng tới đông tề lúc tới ngọ môn quan huỳnh môn liền tâu với thiên tử hay rằng nay có hàn quốc sứ thần tới sinh ra mắt tuyên vương nghe nói có hai chữ hàng ban thời sai nội thần vào thỉnh trung hậu lam triều rồi mời sứ thần ký giá trong giây lát quân dẫn thiên cường vào trước kim loan điện thiên cường xem thấy tuyên vương ngồi cửu long đơn ở giữa còn trung hậu cũng ngồi phụng ỷ ở gần bên văn võ triều thần hầu hai hàng Rất quay nghiêm tài chính Xem rồi thì có ý khen phục liền quỳ xuống lại và tâu rằng Hàng công, kiệm giá, hạ chức làm tư thiên giám Tụi tên là Trương Thiên Cường Phụng mạng của quốc vương Cầu chúc thượng ban muốn tuổi Trung hậu hỏi Người phụng mạng hàng vương tới Có bủ bối gì? Hãy dần lên cho ta xem thử Thiên Cường tâu rằng Muôn tâu vạn tế và quốc mẫu Người ta thời bổ bối hay đem theo bên mình Còn ngu thần lại để nằm trong bụng Những là cử lưu tam giáo, địa lý thiên văn Xin ai gia tỉ thí với ngu thần Kẻ thắng thì được làm thượng quốc Nếu tài ban bất lực phải nhượng Hàn Quốc làm thượng ban Một lời giao ước rõ ràng Thời sao không được nghi nan từ chối Trung hậu nói thiên văn với địa lý ai gia chẳng biết xót một việc gì người hãy nói đi ai ra nghe việc phải quấy rồi sao sẽ phân biệt thiên cường vâng lệnh nói việc thiên văn âm dương bớt ngoại ngũ hành khí nhẹ lên làm trời đặn che thiên hạ đủ các môn phong vân sương lộ và bốn mùa xuân hạ thu đông châu thiên oanh khắp một vòng cũng đủ kim mọc thủy quả thổ trung hậu mới hỏi Ngươi thông việc thiền văn như vậy phải có vật gì ví với trời hay không? Thiên cường tàu rằng Trời và người cùng một lễ chồng ngũ tạng con người ta thì cũng có ngũ hành Trung hậu hỏi người đã nói trời ví được với người Thời đâu có người ta nặng được bao nhiêu cân lượng Thiên cường tàu đầu người ta cũng như bát quái Xảo cần bốn lượng chẳng sai Trung hậu nói Tiểu bối thiệt là già miệng Giảm khi mạng với ai da, đầu người ta thời tám cân tám lượng, chẳng sai ngoa, sao ngươi lại nói là sáu cân bốn lượng? Nói rồi truyền đao phủ, dẫn sứ ra chém mà lấy đầu đem cân cho biết. Thiên cường mới tâu rằng, nếu như tôi chết, thời có ai biết quốc mẫu nói là chân giả lẽ nào? Tuyên vương cả cười mà rằng, hàng kiệm công thiết là vô đạo, cá gan cho thằng lùng tới đây, khi dễ thượng ban tội người muôn thác cũng cam chậm e nổi liệt cường nghi luật bây giờ phải đánh đòn bốn chục và sơn hai con mắt lại đuổi ra khỏi thành quân ngự làm vân lệnh dẫn thiên cường ra đánh bốn chục đánh rồi sơn bịch hai con mắt lại dẫn ra khỏi ngọ môn đuổi đi tuốt khi thiên cường ra khỏi kinh thành rồi hai con mắt không thấy chẳng biết phải làm sao nên phải mướn người lên đem đường lên ngựa thẳng về hàng bang tức tốc Lúc này đang khi hàng kiểm công lâm triều quan Huỳnh môn vào tâu rằng Trường Thiên Công đi xứ đã về Con ở trước ngõ môn đợi lệnh Hàng Vương giáng chỉ cho vào Thiên Cường lò mò tới trước Kim Loan Điện Triều báo và thuật hết các việc bị đòn Cùng bị sơn hai con mắt lại Nói cho Trung Hậu đã mắng nhiếc nhiều lời Hàng Vương nghe thì tới bời nổi giận bèn phán rằng Cái con sủ phụ khi người thái quá Có ai dám lãnh binh giúp nước Tống hay không? Hỏi vừa dứt lời thì có hai tướng bước ra lãnh mạng Hàng vương xem lại thấy đó là Trương Siêu và Thân Kiệt Mới hỏi nay hai tướng đi qua giúp Tống Binh mã muốn dùm bao nhiêu? Hai người mới tâu rằng Bình quý tinh bất quý đa xin mười muôn cũng đủ Hàng vương cả đẹp Phong Trương Siêu làm chức nguyên soái, Thân Kiệt làm chức đại tướng quân Thần long thân phụng làm chức tả hữu tiên phong Trường bưu trương hổ lãnh hậu quân Sắp đặt xong rồi Chờ rã ngày mai xuất binh mà giúp Tống Nói về thành vương nước sở Đang lúc lâm triều quan Huỳnh môn vào tâu rằng Có sứ thần nước Tống sinh ra mắt Thành vương cho vào Sứ nước Tống theo quân tới triều bái Quỳ dân văn biểu Thành vương xem xong rồi phán rằng Cô gia cũng có lòng đánh tề đã lâu lắm Nên khi trước sai Quỳnh Cái đem lỗ lâm nay như nghi vương có chí phục thù Thời cô gia cũng sẵn lòng giúp sức Sứ thần tạ ơn lui trở về nước Khi sứ thần nước tống lui ra rồi Thành vương liền giáng chỉ Phong Quỳnh Cái làm chức nguyên soái Con là huỳnh nguyên Làm chức chánh thiên phong Hạng trưng hạng trí Làm chức tả hữu tham mưu Dưỡng nhân dưỡng nghĩa Làm chức tả hữu tiên phong Ngu hy ngu liệt Làm chức tả hữu phó đô phong chức rồi liền tuyển mười muôn binh Chờ tới ngày mai hưng binh mà trợ tống Đây nhắc lại Huỳnh Nguyên Con đầu của Huỳnh Cái Vốn là người con của Trung Hậu Hồi Bạch Liên Thánh Mẫu dân nước Lên ngập thành lâm Tri Trung Hậu lâm Bồn Bị Tây Cung dùng mưu ám hại mạnh thể Vân cứu khỏi lên châu sơn gặp nguyên nhung quỳnh cái cùng nhau kết nghĩa vợ chồng nuôi huỳnh nguyên nay đà khôn lớn vì lúc nước việt có sinh ra một lực sĩ tên là ô hoạch sức mạnh hơn muốn người tới sở bàn thí võ với mỗi người chẳng có mặt nào là địch thủ bởi cớ ấy nên sở vương làm tờ chiêu phu xuất bản văn cầu kẻ hiền tài lúc đó huỳnh nguyên tuổi mới 12 hai Íp văn bản thử tài cùng ô học Tới giáo trường thắng luôn ba hiệp Vua Việt thúc thủ xưng thần Bởi vậy cho nên thành vương sủng ái gia ơn Nay phòng tới chức tiên phong Đi theo cha mà lập công cùng nhà nước Số là tai nạn huỳnh nguyên đã mãn Nay tới kỳ mẫu tử đoàn viên Sao đề nguyên đi rước thầy thuốc tiên Đem về mà cứu Trung Quốc mẫu Nói về huỳnh cái phụng mạng xong rồi trở về nhà thuật lại các việc cho phu nhân là mạnh thể vân hay thể vân mới nói như nay nguyên soái đi đánh tề mà giúp tống thiếp cũng nhân dịp muốn về thăm nhà huỳnh cái nói việc trình chiến phu nhân tối kỵ phu nhân chẳng nên đi mà làm chi hãy viết một phong thư để bổn soái tới hỏi thăm bà con cũng đặng mạnh thể vân vâng lời lui vào thư phòng suy nghĩ cùng đường không nên biết biết làm sao Nếu mà viết rõ thì e huỳnh cái hay đặng, mẹ con ắt là tính mạng chẳng còn. Còn như không nói tỏ rõ thì làm sao cho mẹ con được đoàn tụ? Tính đã hết kế, Bàn viết một bài thơ, kẻ có ý xem đó thời hay, còn người vô tình thì hiểu làm sao cho thấu. Viết rồi niêm phong lại, ngoài bì để rằng: Thơ phụng Trung Quốc mẫu nương nương, dưới viết là Mạnh Thể Vân thư bút. Xong rồi đưa cho Huỳnh Cái và dặn rằng Trung hậu thành thông quảng đại Anh em điện côn thời võ nghệ cao cường Phụ quân xuất trận xin phải đề phòng Đừng có cho hài nhi cầm thương lên ngựa Huỳnh Cái cầm phong thư mà nói rằng Lời phu nhân nói rất phải bổn xoái sẽ nhớ quai trong dạ. Việc rồi hai phương phân rẽ vợ chồng Kẻ an trứng phụng người dông chiến trường Siết bao dải gió dầm xương Sở binh kéo tới du giang đóng đồn Nói về nghi vương nước Tống Đang lúc lâm triều Thấy các sứ thần trở về phục chỉ Biết nước hàng nước sở bằng lòng giúp sức hưng binh Bèn nhóm văn võ bá quan tới triều môn mà nghị kế Lúc ấy xảy thấy quân sư huyết hồ bước ra tâu rằng Muôn tàu chúa thượng lời xưa có nói Sợ bất gián thân Nai Phò Mã là Báo lăng Quân Có vợ là công chúa ở bên Tề Quốc Tôi sợ nhân tâm mang trắc Thì chúng ta sẽ mang quả lớn chẳng chơi Huyết Hồ vừa dứt lời Thì Ngô Khởi bước ra tâu rằng Tôi chẳng phải chân tâm quy hành Tề Quốc Thật là xuất ư bất đắc dĩ mà thôi Nai quân sư nghi hoặc điều ấy Vậy để tôi giết vợ tôi Cho mỗi người thấy trước mắt Nói rồi bái từ Tấm Vương Sát gồm trở về Dịch Đình, thương hại thay cho nàng công chúa lăng Hoa, thấy Ngô Khởi mặt giận lườm lườm, chưa kịp buông lời ha nổi thì đã bị một gươm đầu rơi xuống đất, ba hồn lên chín tầng mây, người đời như thế thì thôi, trong thanh sử bia cười ngàn thở. Khi Ngô Khởi chém công chúa lăng Hoa xong rồi, sách thủ cấp vào triều mà ra mắt Tống chúa, nghi vương xem thấy cả mừng liền phong cho huyết hồ làm quân sư, ngô khởi làm nguyên soái, kim nha ngân nha làm tiền bộ tiền phong, vương minh lưu thanh thì đi hậu tập, sai khiến rồi lửa hai mươi muôn binh cường tráng hiệp với sở hàng kéo tới lâm tri. Nói về vua tuyên vương đang lúc lâm triều, có quan huỳnh môn vào tâu rằng có biểu văn ngoài bạch mã quan đưa về cáo cấp, xin thiên tử định đoạt tuyên vương truyền lấy biểu đưa xem mới hay ba nước hàng tống sở hợp binh 50 vạn tới công phá thành trì xem rồi cả kinh liền biểu yến anh và chiêu dương cung thỉnh trung hậu lâm triều nghị sự yến anh phụng mạng thẳng tới chiêu dương cung quỳ lại rồi mới tâu rằng có thánh chỉ tuyến triệu trung hậu lập đặt bước lên phụng kiệu thẳng tới kim loan điện triều bái thiên tử Tuyên vương xuống ngai cầm tay trung hậu, đỡ dậy dẫn lên ngồi nơi Long ị. Trung hậu chưa kịp tâu hỏi, thì tuyên vương đã nói rằng, Nài ngô khởi hiệp bình ba nước, tới đây công phá lâm tri, Có biểu cấp ở ngoài ải quan, nên mời ngữ thê tới đây mà thương nghị. Trung hậu bèn co tay làm một quẻ, biết mình đã có tai nạn lâm thân, Phen này chẳng đi tới Hoài Nam, thì làm sao mẹ con gặp mặt. Đó cũng là số trời đã định Chắc nghi vương tống chúa phải giúp ngôi Có trời mà cũng có người Tại ngô khởi làm cho sanh sự Coi rồi mới tao rằng Mù việc xin giáo cho thần hậu Xin thiên tử hãy an lòng Tao rồi bèn truyền lệnh Cho văn võ bá quan sắp đặt Chỉnh tề Đợi tới ngày xuất chiến Kế đó thiên tử truyền bãi chầu Ai lui về dinh nấy mà lo bổn phận đầy nói về binh ba nước đến đánh lấy được bạch mã quan quân giữ ải bỏ chạy huyết hồ truyền binh kéo thẳng tới lâm tri chúng tướng vân lệnh đi thẳng tới mấy ngày đã tới kinh thành đại địa bèn sắp đặt an dinh bình nước tống dồn binh ở giữa còn hang sở đồn thủ tả hữu hai bên huyết hồ lúc này thằng trướng nhóm chúng tướng tới mà điều khiển hẹn ngày mai phải công thành Nếu như ai liều mình tới trước thì được lấy đầu công Còn ai nhút nhát ở sau thì sẽ xử theo quân luật Chúng tướng tiểu cuối đồng vân lệnh Huyết hồ bèn sai ngu hy ngu liệt Dẫn năm muôn binh đánh cửa đông Trường bưu trương hổ dẫn năm muôn binh đánh cửa tây Vương minh lưu thanh dẫn năm muôn binh đánh cửa bắc Sáu viên chiến tướng vân lệnh Huyết hồ lại kêu huỳnh cái và thân kiệt lại biểu rằng Cửa phía nam bình thẳng Khá nên lập trận giao phong Xin hai vị Nguyên Nhung phải hết lòng ra sức Quyết thư hùng một trận Hai vị Nguyên Nhung vân lệnh Dẫn binh tới bố trận tại cửa phía nam Còn huyết hồ cưỡi beo vàng Đi sau mà lượt trận Ngô Khởi và Huỳnh Nguyên đi trước làm tiên phong Phân phát xong rồi Truyền quân đem hạ chiến thơ Tới trước thành môn mà khiêu chiến Nói về Tuyên Vương và Trung Hậu Lâm Triều vợ chồng đang bàn luận việc quân cơ xảy thấy Quang huỳnh môn vào tâu rằng Này có yêu đạo sai người hạ chiến thơ xin thiên tử cùng nương nương đỉnh đoạt trung hậu bèn sai điền đơn vào quốc anh thống lãnh muôn binh đến bên dinh tống mà mai phục thời hai người nghe chuẩn tâm lôi làm hiệu đùa bình tới đánh tống dinh trang bạn thống lãnh tống thiên tống vạn hai tướng và một muôn binh cũng nghe trưởng tâm lôi làm hiệu thì phải đùa binh đánh phá vào sở dinh điền côn thống lãnh tài trinh với tài phụng một muôn binh cũng nghe trưởng tâm lôi thì phải làm hiệu đánh vào dinh hàng còn liêm thoại hoa đào kim định mộng ngọc trinh và mộng ngọc nga mỗi người cũng lãnh một muôn binh chia ra đông tây nam bắc dùng theo hiệu cờ đi ra lực trận còn các tướng nam nữ vân lệnh sắp đặt xong rồi còn trung hậu thì ở trung dinh sẽ cùng yêu tăng đối địch